Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cô hiện tại hơn Cô trước đây cũng làm việc vô cùng cẩn thận Lại lo lắng tới lui thật sự là không hay một chút nào cả Anh biết rồi Vậy thì em muốn anh thả em xuống chỗ nào chứ Hắn đành phải thỏa hiệp mà cất tiếng hỏi Anh đồng ý rồi sao Cô vui mừng Không ngờ rằng hắn có thể dễ dàng nói chuyện đến như vậy Có cần phải bất ngờ đến như thế hay không Anh vì muốn để cho em được thoải mái vui vẻ và hạnh phúc Nên mới đến bên cạnh em Không phải muốn em ngày nào cũng khó khăn khổ sở cả Hắn bất đắc dĩ nói Lời nói này của hắn lại một lần nữa Khiến cho lương Sa Kỳ động tâm Khiến lòng của cô không tụ trù được Mà tiến nhận hắn thêm một chút nữa Trừ bỏ chuyện này Em còn hai điều nữa muốn cùng anh ước định Là cái gì Hắn muốn hỏi trước cho rõ ràng Đúng rồi Cô còn có một chuyện quan trọng nữa muốn cùng với hắn nói rõ Anh có thể đáp ứng em Không đem chuyện nói cho đồng nghiệp biết quan hệ giữa chúng ta Làm thứ uy hiếp em có được hay không? Hình như anh đã từng nói. Đó không gọi là uy hiếp mà là thuyết phục mới đúng. Đời rồi, đời rồi. Bây giờ anh chính là đang ra mồm, át lãi phải thì có. Cô đào cặp mắt trắng xã. Trạm diệt kỳ nhị không được bị cô chọc cho phi cười. Anh chỉ có thể đáp ứng một điều. Anh sẽ không dùng phương pháp vô lý thuyết phục em mà thôi. Anh toàn là ra mồm, át lẽ phải. Làm có thứ gì là vô lý với anh đâu cơ chứ? Cô hừ lại mà vằn vèo hỏi anh. Anh lại một lần nữa bị sự thẳng thắn cùng phản ứng nhanh nghệ của cô chọc cho cười thành tiếng. Tôi đã rồi, trôi những chuyện liên quan đến thân thể của em. Còn không, anh sẽ không dùng phương pháp này để thuyết phục em. Như vậy chắc là được rồi chứ. Điều này cũng hợp lý. Huấn hộ cô bởi vì mang thai nên có rất nhiều nguy cơ, sẽ làm cho cục cưng bị thương hoặc ảnh hưởng đến quá trình phát triển của nó. Nếu cô không thể lưu tâm hết được, thì nên có người giúp cô chú ý một chút cũng là không sao. Một lời đã định. Cô gật đầu đồng ý Vậy còn một điều nữa đâu Hắn lại hỏi Em đã bảo vừa rồi chỉ là một cách Không phải thật sự là có ba điều Cô nhớ mày quay lại đưa mắt liếc hắn một cái Cho nên là không có sao Tạm thời dừng lại ở đây Cho em nghĩ ra cái khác rồi tính tiếp Cô tỏ về suy tư nghiêm túc nói Em thật đúng là biết tìm cách đường lui đó Em yêu à Anh lại gọi là em yêu rồi Cô bất mãn cất lời kháng nghị Bằng không thì bảo bối Bà già Em chọn một trong ba cách xương hô này. Nếu em muốn ghép tất tất cả thành một từ, anh cũng sẽ không phản đối đâu. Nét cười khổ trên mặt hắn nháy mắt biến thành nụ cười khoái trá. Còn lưng gia kỳ thức giận trừng mắt nhìn hắn. Một lúc sau bỏ lạnh một câu phê phán. Anh quá gây tầm mà. Trạm diệt kỳ bật cười ha ha. Nhịn không được, thừa dịp xe dừng lại chờ đèn xanh đỏ. Quay qua giữa lấy gáy, đem người cô kéo qua một bên, tặng cho cô một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt. Hành động bất ngờ của hắn làm cho Lương Sa Kỳ hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể chờ đến lúc hắn buông mình ra, vừa xấu hổ vừa quấn bách trừng mắt nhìn cái kẻ vô liêm sỉ này. Anh làm trò gì thế hả? Em thật là đáng yêu, khiến cho anh không thể nào kìm lòng được. Không nghĩ tới Trạm Thiết Kỳ sẽ nói như thế, cơ mặt đang đỏ bừng của Lương Sa Kỳ càng hồng hơn, không nói nổi, không muốn cùng hắn nói chuyện nữa, cô bực bội đem tầm mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Phát hiện bọn họ không ngờ đã đến gần công ty của cô rồi Sao lại nhanh như vậy chứ Cô còn tưởng ít nhất là cần nửa giờ nữa mới đến Nâng xem đồng hồ Cô ngạc nhiên phát hiện từ lúc rời nhà đến nay xác thực đã qua nửa giờ Nhưng mà làm sao lại nhanh như vậy Đến rồi đó Em muốn anh dừng ở đâu đây Cô suy tư một chút Qua chỗ đèn xanh đỏ quẹo phải Có một ngân hàng tư nhân Đài Bắc Anh để em xuống đó là được rồi Nơi đó liệu rằng có quá xa hay không Hắn hơi nhớ mày có một chút không đồng ý nói Không xa giống như anh nghĩ đâu Em đi cửa sau ở trong công ty Chỉ cần 5-6 phút là đến 5-6 phút cũng đã xa rồi Hơn nữa giờ này xe cộ đi lại nhiều lắm Hắn công phục đang định bắt bỏ Cô liền đánh gãy Em sẽ cẩn thận Hơn ở bác sĩ cũng đã nói phụ nữ có thai nên bị đi bộ nhiều Vận động sẽ tốt hơn cho thai nhi Mà sinh sản cũng thuận lợi hơn Quan trọng nữa là anh vừa rồi đã đồng ý rồi Cùng dùng về mặt cảnh cáo hắn tốt nhất nên nói thì phải giữ lấy lời. Em ngay cả bác sĩ cũng lười ra. Anh còn có thể nói cái gì đây cơ chứ? Nhìn cô một cái. Trạm Diệp Kỳ đây bác sĩ và giận dữ nói. Lần Gia Kỳ nhất thời nhức miệng mỉm cười. Nhìn hắn đem xe tiến vào tuyến đường bên phải. Tàn tầm cũng phải chờ em ở chỗ này sao? Ừ, gọi điện cho anh là được rồi. Nếu như anh bận thì em có thể tự mình trở về. Lần Gia Kỳ phát hiện nhà hắn và nơi mình thuê trước đây là nằm cùng một tuyến đường mà kệ đã đi xoay biết câu cộng hai xe điện ngầm đều có thể đi cùng một tuyến xe mà đến quả thực là may mắn vô cùng bởi vì như thế này mọi người sẽ không phát hiện nghe truyện hot nhất tại audio.net